Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 3266 Đại Thu Hoạch Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện AOD.xyz Cho dù tán tiên yêu vương cùng hắn chống lại như không có gì bất ngờ Xảy ra hơn phân nửa cũng là bại nhiều thắng ít kết cục Quả nhiên không hổ là tiên nhân thủ bút rõ ràng có thể sử dụng huyền Vũ vỏ cứng cùng chân long lân giáp luyện chế bảo vật truyền thuyết Tiên thiên linh bảo là tiên giới chi vật Nhưng loại này thuyết pháp Cũng chỉ là phỏng đoán mà lâm hiên hôm nay nhưng có thể khẳng định Sự thật tự là như thế Tiên thiên linh bảo xác thực là do chân tiên sèn Nhưng hắn cùng với tiên phủ kỳ chân lại là phân biệt khác địa Cả hai đều là tiên gia chi vật Chỉ có điều tiên phủ kỳ chân chính là tiên nhân bổn mạng bảo vật có thể theo chủ nhân cường đại mà không ngừng phát triển mà tiên thiên linh bảo tắc thì cùng loại với cổ bảo. Úi lực có khả năng so tiên phủ kỳ chân càng mạnh hơn nữa nhưng lại không thể đủ phát triển. Cách này huyền vũ chân linh thuẫn thuộc về linh bảo chỉ cần đem thông. Bảo quyết nắm giữ, có thể đem ra sử dụng như ý rồi. Vận khí của mình thật đúng không tầm thường, diệu âm tiên tử cơ quan. Tính toán tường tận, lại chưa từng muốn cuối cùng vì chính mình làm. Quần áo cưới, mà nàng này vẫn lạ, muốn đem cầm tâm cứu ra cũng tựu dễ dàng rất. Nhiều thật sự là lão thiên gia cũng đang giúp ta. Lâm Hiên trên mặt lộ ra vui sướng không khỏi thần sắc. Sau đó hắn đem thần thức thả ra tại kề bên này tinh tế tìm tòi xem Còn có hay không rơi mất mặt khác tiên nhân lưu lại bảo vật Mặc dù nhưng khả năng này không lớn nhưng tu tiên giới sự tình ai nói Được rõ ràng nếu vị này tiên nhân thật sự là tại mấy cách địa phương Có dấu bảo vật mà chính mình gần kề tìm hết một chỗ tự ly khai đây Không phải là làm trò cười cho người trong nghề rồi. Dù sao nhiều thời giờ cũng đã trì hoãn. Lại lần nữa mới tìm tòi một lần, vậy cũng tính toán không được cái gì. Đang mang chân tiên di bảo, bất luận cái gì khả năng đều khó có khả. Năng bỏ qua, đương nhiên là càng cẩn thận càng tốt. Cứ như vậy, một tháng thời gian trôi qua rồi. Đối với tu tiên giả mà nói cái này điểm thời gian không dài mà lâm hiên có thể một chút cũng không có nhàn dối đem kề bên này sở hữu. Cung điện tinh tế tìm tỏi nói lật ra một cái út sấp cũng không có sai vốn là ôm vạn nhất khả năng không nghĩ tới còn tưởng là thực hắn đã có xa xỉ thu hoạch đừng hiểu lầm lâm hiên có thể không có được cái. Di phù lục bảo vật, nhưng khôi lỗi nhưng lại tìm được một đống lớn. Đúng vậy, khôi lỗi. Tu tiên bách nghệ, khôi lỗi nhanh nhẹn linh hoạt chi thuật, đây chính. Là phi thường bàng bạc, cũng rất hữu dụng chỗ, nhưng mà chịu hạ khổ. Công nghiên cứu tu tiên giả không nhiều lắm. Không có hắn. Mỗi một người tu sĩ thỏ nguyên, cái kia đều là có hạn. Mà tu tiên không tối nguyệt. Ngồi xuống tu luyện tìm kiếm bảo vật đều ngại thời gian không đủ. Lại có mấy người còn đuổi theo lời nói tốn đem tinh lực dùng cho. Khôi lỗi cơ quan thuật như vậy tạp học đâu này. Đối với cao dai tu sĩ mà nói khôi lỗi tại đấu pháp trong. Không có. Quá lớn công dụng cho dù thực sự cần phường thì cũng tốt đấu giá. Hội cúng thí, tốn hao một ít tinh thạch bảo vật tổng có thể mua lấy, được. Cái này có thể so với chính mình nghiên cứu khôi lỗi thuật, muốn tỉnh, thì tỉnh lực rất nhiều. Tu tiên cũng muốn chú ý phương pháp cùng hiểu suất đấy. Đương nhiên, ngoại lệ nhất định sẽ có, nhưng tương đối cùng tu sĩ số, lượng mà nói tắc thì quá ít. Lâm Hiên Tu tiên kinh nghiệm tính toán rất phong phú, nhưng mà theo. Hắn biết, phóng nhãn tam giới tung hoàng kim cổ, lợi hại nhất khôi. Lỗi tôn sư không phải băng hải giới, phiêu mưu chín tiên cung tổ sư. Không ai có thể hơn. Vì tiền bối kia dốc hết tâm huyết cùng suốt đời tinh lực, muốn nhiên. Cấu chế tạo ra có thể so với chân linh khôi lỗi cuối cùng dùng thất. Bài cáo chi? Bất quá lấy được thành phẩm như trước không kém, thực lực cùng độ kiếp. Cấp mật lão quái vật kém phản phất. Đương nhiên tại đây chỉ chính là độ kiếp sơ kỳ lão quái vật. Nhưng cái này cũng phi thường rất cao minh. Bất quá này khôi lỗi nhược điểm như cũ là rất rõ ràng đấy. Thứ nhất, nó cần tiên thạch làm như động lực, như tại chân tiên giới. Đương nhiên không đáng giá nhắc tới, nhưng làm như hạ vị giao diện. Linh giới mà nói tắc thì không phải bình thường xa xỉ. Tiếp theo chân Linh khôi lỗi không cách nào phục chế. Vì đem hắn luyện chế thành công, phiêu miêu chín tiên cung cách vị kia. Tổ sư có thể nói là cùng kỳ tâm trí, đã tiêu hao hết cả đời tích xúc. Đây là có môn phái làm như ủng hộ. Nếu không căn bản là khó có thể vi, tục, các loại thiên tài địa bảo nhiều vô số kể đừng nói luyện chế phương. Pháp đã thất truyền cho dù còn có bản vẽ, lại luyện chế một cái cũng là được không bù mất. Nói đơn giản tựu là thâm hụt tiền sinh ý. Về phần nguyên do các thì hay vẫn là luyện chế phương pháp nguyên. Nhân không đủ tinh diệu, không công tiêu hao đại lượng thiên tài địa bảo. Kỳ thật đừng nói độ kiếp kỳ, cho dù phân thần cấp bật khôi lỗi đó cũng là hiếm thấy vô cùng có đồng huyện tu vi khôi lỗi coi như là rất hạng thượng đẳng bảo vật tại đấu giá hội lên có thể khiến cho tất cả thế lực lớn tranh đoạt. Nhưng mà chân tiên tình huống lại bất đồng, tiên nhân đều có thể cùng thiên địa đồng thọ cho nên có đầy đủ thời. Gian nghiên cứu khôi lỗi chi thuật. Điểm này cùng độ kiếp hậu kỳ tu sĩ lại không giống nhau. Tuy nhiên, hậu kỳ lão quái vật đồng dạng có thể trường sanh bất lão. Nhưng mà, tâm tư của bọn hắn chủ yếu vẫn còn cử hạ phi thăng lên, muốn luôn cố. gắng cho giỏi hơn cho nên phân tâm nghiên cứu tạp học không nhiều. Lắm, mà lâm hiên một tháng này tinh tế tìm tòi, không có tìm được bất luận. Cái gì đan dược bảo vật? Phù lục đồng dạng là không có đấy Bất quá đã có đại thu hoạch Một đống lớn khôi lỗi Lâm Hiên cũng rất tò mò vị này tiên nhân năm đó bị thương nặng khó Gặp tại sao có thể có tâm tình luyện chế nhiều như vậy khôi lỗi Chẳng lẽ là theo tiên giới mang xuống hay sao Lại không quá như bộ dạng trong đó ngoại trừ số ít tinh phẩm khôi Lỗi những thứ khác Đều giống như ngay tại chỗ lấy tài liệu Ở trong đó Phân thần cấp bậc khôi lỗi Thì có trăm cụ nhiều Trong đó mấy cái lợi hại nhất Khôi lỗi thực lực càng là hơn xa phân Thần kỳ tu tiên giả Cơ hộ có thể cùng tiểu độ Kiếp kỳ tồn tại cùng so Sánh rồi Ngoài ra theo đồng huyền Đến nguyên anh kỳ khôi lỗi Càng là nhiều vô Số kể Ước chừng có mấy vạn nhiều Những khôi lỗi này thực lực thêm cùng một chỗ, không tính tối cao đoan. Chiến lực không sai biệt lắm có thể cùng một danh môn đại phái so. Sánh với thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Bưu hãn là duy nhất hình dung từ. Lâm Hiên trong lòng lấy làm may mắn, khá tốt chính mình lúc trước đủ. Coi chừng đem kể bên này tinh tế tìm tỏi nếu không lớn như vậy một. Số bảo vật đã có thể không công mất đi, nếu là ngày sau biết rõ cái kia còn không hối hận chết. Mà ngoại trừ khôi lỗi, Lâm Hiên còn chiếm được một ít tiên thạch ước, chừng có chừng trăm khỏa bộ dạng. Tiên thạch tại linh giới chân quý vô cùng, nhưng tiên nhân có được. Cái kia tự nhiên là không chút nào kỳ lạ quý hiếm. Có như vậy thu hoạch về sau, Lâm hiên càng là bất luận cái gì khả năng. Đều không buông tha. Lại ở chỗ này, nhiều rừng lại mấy ngày, bất quá lúc này đây, lại khó. Có phát hiện, không có trông thấy tiên nhân bổn mạng bảo vật cử hà phi thăng bí mật. Tự nhiên cũng chẳng được gì tiên nhân sở tu luyện công pháp càng. Thêm không biết ở vào nơi nào. Cái này xem như không được hoàn mỹ. Nhưng Lâm Hiên đã rất thỏa mãn. Dù sao thu hoạt chi phong phú, đã viễn siêu dự tính của mình rất nhiều, mà người quý thấy đủ đạt được nhiều như vậy bảo bối còn có. Cần gì phải phàn nàn đâu này? Là thời điểm con lẽ đã đi ra. Bất quá lối ra tại nơi nào đâu này. Mặc kệ chính mình đã là độ kiếp kỳ tìm không còn gian lực lượng bạc. Nhược yếu kém địa phương. Mới có thể đủ đi ra ngoài Cái này cùng phá Toái hư không đạo lý là đồng dạng địa phương Nghĩ đến liền làm Mà cái này đối với lâm hiên đến nói không có khó khan quá lớn Rất nhanh tìm đến tỏa độ không gian Đem thông đạo mở Ra Sau đó thân hình hắn lói lên Tung tích biến mất không thấy gì Nữa Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của